các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn nấc lên thành tiếng, ba vĩnh hốt hoảng. "Kia, chị hai, chị làm khổ con tim của chị nữa rồi." Giọng vẫn vang ra. "Không sao, cậu ba có thể bước ra ngoài để tôi nói chuyện với cậu đây mấy lời." "Dạ, nhưng chị hai đừng có để ảnh hưởng tới sức khỏe." Ba vĩnh lui ra thì tấm màn che lay động, rồi nam có cảm giác như tiếng xe lăn chuyển động và giọng nói gần sát bên. Cậu là người duy nhất được nhìn thấy dung nhan của tôi, trong khi kể cả em trai của tôi, nó nuôi tôi từ bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi chào cậu. Nam vừa ngước nhìn thì suýt nữa anh đã kêu rú lên, bởi người ngồi trên xe lăn đang đứng trước mặt anh có một bộ mặt chẳng khác gì ác quỷ. Ba la, ba la Hồ Điệp. Một tiếng cười như tiếng khóc cất lên. Cậu cũng còn nhận ra tôi. Cảm ơn cậu. Dù sao cái bộ mặt quỷ của tôi vẫn còn có cái tên. Tôi đang đợi cậu đến đây để nói với cậu điều này. Bà dừng lại, hình như để lấy hơi sẽ nói tiếp. Tôi chỉ mong một điều duy nhất trước khi nhắm mắt, mà chỉ có cậu mới giải quyết được. Tôi muốn đựng trồn bên cạnh bà của cậu. Nam phản ứng ngay. Sao được, mẹ tôi. Người phụ nữ trên xe lăn trợt thở dài. Riêng Nam sau cứ nói dở dàng đấy, anh trợt nhận ra vội nói tiếp. À mà không sao. Được, được cô ạ. Nhưng con muốn phụ dưỡng cô lâu dài. Cô đừng có chết. Người phụ nữ long lanh ánh mắt, tiến sát khuôn mặt sần sủi, nhăn nhau giọng bà như reo lên. Cô cảm ơn con, cảm ơn trời Phật." Sau câu nói đó, bà đẩy nhanh chiếc xe lăn trở vào sau bức màn che và bà khóc nức nở từ bên trong đó. Nam cố lên tiếng xin nói chuyện nhưng bà không trả lời. Tuy nhiên, Nam hiểu thoáng trong tiếng nấc kia là niềm vui chứ không phải là nỗi thống khổ như báo ngày nay. Anh lặng lẽ bước ra ngoài và quyết định trở lại đó sau vài hôm. Và quyết định đó rất đúng bởi ngay sáng hôm sau thì ba vĩnh Em trai của bà đã phát hiện hồ điệp nằm chết trên giường Với tư thế thanh thản Hình như bà tự tìm lấy cách chết Thể theo nguyện vọng của bà Nam và ba Vĩnh đã đưa thi thể bà Về trôn trong vườn nhà Nằm bên cạnh mộ của cha mẹ anh Sau khi mai táng Nam chờ đợi xem có phản ứng gì mẹ không Nhưng tuyệt nhiên không có gì